Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thách tán bây giờ đấy Quan hồn của Ngân không hề tỏ ra sợ hãi trước cái sự đe dọa của thầy Năm Nó vẫn cứ tỏ ra hả hề Bay qua bay lại trên trần của căn phòng nhỏ ấy Thấy Ngân như vậy Thầy Năm không trần trừ nữa Liền rút ra cây đào mọc kiếm Rồi quăng ra ra hiệu cho thầy Lương Thầy Lương hiểu ý Kéo phi lùi lại Rồi lấy từ trong túi ra 10 lá bùa khác nhau Hồng phá tan ba hồn bảy vía của Ngân. Đoạn thầy Năm đưa kiếm lên rồi hét lớn. Sảng linh, thai quan, ưu tinh, phá. Thầy Phương nghe thấy. À, thầy Lương nghe thấy xong thì liền rút ra ba lá bùa tương ứng với ba hồn của Ngân. Chỉ trong chốc lát, thầy Năm đã lao tới đâm xuyên cả ba lá bùa. Sau đó, ba lá bùa bỗng dưng bốc cháy ngay ở trên đầu kiếm. Cũng chính ở trong thời khắc đó, oan hồn của Ngân đã gào lên trong đau đớn thầy năm nở ra một nụ cười ưng thì liền tiếp tục đọc thi cậu phục thi. Chưa đọc xong bảy vế thì Ngân đã bất chợt lao tới, đánh tan cây đao mộc kiếm ngay trên tay của thầy năm. Thầy năm khiếp đảm lùi lại, bởi trong suy nghĩ của thầy, chỉ nghĩ Ngân mạnh nhưng không mạnh đến cỡ này. Lúc này thì thầy năm đắc tỏ vẻ e ngại, liền nói: "Tất cả mau lùi lại đi, tựa lưng vào nhau đi nào." Ngụ ý của thầy năm chính là hợp lại gần nhau để cho dương khí lớn mạnh, đồng thời khiến cho ngân tạm thời không thể làm hại cả ba được. Ngân bay lên lực, cười lên hả hê khi nhìn thấy cả ba người đang run sợ ngay dưới chân của cô. Cái đó, cô ta hét lên khiến cho mọi thứ trong trong căn phòng này bị nhấc bổng lên, thoáng tất cả mọi thứ bay túi bụi về phía của phi và hai lão thầy. Cả ba bị đánh cho sứt mẻ đầu chán, mỗi người một ngả một hướng nằm co rúm ở dưới đất mà chống cự. Quan hồn của đứa bé bên cạnh ngân thì tỏ ra rất thích trí, bay qua bay lại, nhặt những món đồ ở dưới đất lên ném về phía của cả ba người. Cả ba bất lực, đành nằm im chịu trận trong cái khó lại ló ra cái khôn. Thầy lương đã nhận ra điểm yếu của ngân bây giờ chính là đứa con trai của cô. Ngân rất thương yêu đứa nhỏ, vậy nên chỉ cần tóm được ban hồn của đứa bé là có thể khống chế được cô. Đoạn nghỉ ngơi, thầy Lương thì thầm: "Mau, hãy mau đưa cái túi gọi hồn cho ta." Tình hình cấp bách, thầy Năm cũng chẳng còn tâm trí để hỏi ý định của thầy Lương, vội vã rút túi gọi hồn ra ngay bên cạnh. Riêng thầy Lương, thầy rút ở trong túi ra những thứ đồ chơi bằng giấy có vẽ rắn bùa xung quanh, sau đó thầy đốt rồi ném vào trong cái túi gọi hồn. Quả nhiên đúng như dự đoán, oan hồn của thằng bé lao theo lá bùa chui tọt vào bên trong chiếc túi thầy năm nhân cơ hội đó buộc miệng túi lại khi ngân gào lên để ngăn cản đứa con trai thì cũng đã là quá muộn. Cô ta hét lên một cách điên cuồng, hòng lao tới chỗ của thầy năm, nhưng khi thấy thanh kiếm ở trên tay của thầy đã kề cận chiếc túi, cô ta đã đành lùi lại. Lúc này được thể thầy năm nói: "Con quỷ cái kia, còn không mau đầu hàng đi, nếu không, ngươi sẽ phải nếm mùi mất mát thêm một lần nữa đấy." Ngân bây giờ thì chẳng khác gì là một con cừu non vì tấm lòng bao dung của một người mẹ, cô đành phải nghe theo lời của thầy năm, nhả chiếc bùa trong miệng ra rồi giơ tay quy hàng. Chiếc lúc để cho thầy năm toàn quyền xử lý, ngân nói với thầy năm rằng: "Xin thầy, xin thầy hãy để lại mẹ con của con được siêu thoát cùng nhau. Hãy giúp con lòng cô hích." Nói xong, ngân tự động lao thẳng vào trong chiếc túi cùng với đứa con trai của cô. Sau đó, Cả hai mẹ con cô được thầy Lương lẫn thầy Năm lập đàn siêu độ để mong sớm về cõi cực lạ. Riêng Phi, để chuộc lại tội lỗi của mình, anh đã lập cho hai mẹ con của Ngân hai chiếc bài vị để tôn thờ tưởng nhớ đến họ. Ngoài ra, cứ đến mùng một và ngày dằm hàng tháng, cả gia đình Phi đều ăn chay và cùng nhau lên chùa tụng kinh niệm Phật, sống một cuộc sống vui vẻ, an nhạt và tốt đảm ấm bên nhà. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị truyện được mang tựa đề Chung cư quỷ ám của tác giả Dũng Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong những dị truyện lần tới tại Kinh chuyện đọc luật.